các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. như vậy thật là quá khó gặp mà. thì ra thành uyên trong cảm nhận của chị hại đường và tiểu đồng lại được đánh giá cao như vậy. lần đầu tiên diệp tố kỳ biết việc này, vậy cô phải lấy câu. thành uyên bên ngoài không xuất sắc, này mắng chỉ thầm tệ trong lòng mới được. nhưng thật sự là không có biện pháp. ngoại hình của thành uyên vẫn không phải là khẩu vị của cô. thành uyên là nam sinh tốt, em và thượng Trình ở cùng một chỗ. Bao nhiêu người vì Thành Uyên mà thấy không đánh giá, nói xấu về em đó. Thế nhưng Thành Uyên một chữ, cũng không nói là em không tốt. Nghe thấy ở trong ban phụ trách có người nói xấu về em, anh ta còn mở miệng khiển trách. Mà anh ta nhìn thấy bọn chị đều khách khách ký khí, dáng vẻ công giống như là ngày hôm qua. Trên chiến trường chị thấy trình thượng vào, tên kia lại coi như không thấy chị, rất là không lệ phép. Rút lui cũng không nói một tiếng cảm ơn, ngay cả đòi hỏi một câu về em cũng không có. Chị trông thấy mà thật sự muốn đấm anh ta mà. Ôn năn đồng không nén được cơn giận mà máu một tràn dài. Thì ra trượng tình không có cô, sẽ đi đánh điện tử. Quả nhiên là tác phong của anh ta, đời trước cũng như vậy, làm cho cô làm việc đến chết mệt mỏi, đóng tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước, trách nhiệm sinh hoạt phí của hai người. Thì thượng trình lại ở trong nhà đánh điện tử cả ngày, bởi vì cô mua sai đồ mà còn có thể ra tay đánh cô. Hiểu biết càng nhiều thì càng cảm thấy sống, bản thân lựa chọn thật sự là không có sai. Cô cũng không muốn để ý tới người không đáng kia nữa. Chị à, em biết hai người lo lắng cho em. Em vừa mới chia tay đó. Hồi nữa gần đây em hơi sao nhãn việc học rồi. Đã bị rớt lại ở phía sau. sang năm đã phải tốt nghiệp. Mà tiến bộ của em mới được một nửa. Mà mắt sắp thấy được nghỉ hè rồi. Em sẽ dùng học tập để lấp đi khoảng trống mới chia tay. Tố xấu gì cũng cho em tinh dưỡng mấy tháng. Để tiếp nhận tình cảm một lần nữa chứ. Nói thì nói như thế. Nhưng khi thật Diệp Tố Kỳ thực sự là sợ tình yêu. Cô không muốn yêu đương nữa Cũng không phải là đi ứng phó Lấy lòng cảm xúc của bất luận Của một người đàn ông nào khác cả Điều quan trọng là bây giờ luận văn của cô Đời trước Cô cũng là vì kết giao thượng trình Mà làm chậm trễ tình đồ của đồ án Dẫn tới kéo dài thời gian tốt nghiệp Đối với một người luôn luôn kiêu ngạo như cô mà nói Thì tính là một chữ xỉ nhục Cả đời này cô tuyệt đối sẽ không tái phạm Nhất định sẽ thuận thuận lợi lợi mà tốt nghiệp Bài vở và bài tập Tình bạn và tình thân mới là chuyện cô chú ý nhất của bây giờ. Tình yêu một chút đã không còn quan trọng đối với cô nữa rồi. Sau khi tạnh mía thì thời tiết cũng dần dần nóng lên. Thất Nguyệt chính thức ngành đón mùa hè. Diệp Tố Kỳ cũng ngành đón một kỳ nghỉ hè cuối cùng của đời sinh viên. Điểm điểm à, bật điều hòa có được không? Tối nóng quá nha. 8 giờ tối, Diệp Tố Kỳ trở lại phòng trọ thuê cùng bạn. Đây là phòng chuyên dành cho hai sinh viên thuê. Mọi thứ đều là hai hai cái giường đơn, hai cái bàn viết, hai cái tủ quần áo và hai cái giá sách. Phòng khoảng hơn 20 mét vuông, tuy nhiên không có hoạt động lạnh nhỏ. Trong phòng nhất đầy là đồ. Phần lớn thời gian đều là ở trường học, không thì cũng phải đi làm thêm. Phòng trọ có chỗ ngủ là được, không cần quá mức thoải mái và hoa lệ. Cũng chính bởi vì hai người cùng ở, chia đều tiền thuê nhà và phí điện nước, cho nên khi bật điều hòa đều phải được sự đồng ý của đối phương trước. Sử dụng điều hòa khi cả hai đều ở nhà. Như vậy mới không tạo thành tranh chấp. Mở đi, mình cũng thấy nóng nha. Điềm điềm cũng không chịu nổi. Cuối cùng cũng thu phục được thầy Trần. Chuyên đề của chúng ta lại qua rồi. Tổ tố à, cậu thật sự là quá mạnh luôn nha. Lại có thể tìm được chuyên bờ buông May mà đúng lúc tu trình. Không thì cứ làm như vậy. Đến khi thi chúng ta sẽ không phát hiện. Ngày đó khẳng định thầy sẽ giết chết chúng ta mất. Điềm điềm theo lưỡi, nghĩ đến thầy hướng dẫn nhịn công được liền lộ sát biểu tình sợ hãi. Diệp Tố Kỳ bỏ số liệu chuyên đề xuống Ngồi trước máy tính của mình mà thở dốc chấn định nói Không phải là tớ mạnh đâu Chỉ là vừa hay nhìn thấy Thời gian trước tớ thường không tới meeting Làm trận trễ tiến độ của mọi người Nghĩa muốn là một chút chuyện để bồi thường Trùng hợp trình giờ tài liệu thì phát hiện ra thôi Kỳ thật là kinh nghiệm đời trước Để cho Diệp Tố Kỳ biết chuyên đề có một lỗi Mà theo chính lời của Điềm Điềm Đến trước khi thi cũng không có ai phát hiện ra cả Lúc ấy, cả tổ đã bởi việc Diệp Tố Kỳ phụ trách bộ phận mà làm chậm tiến độ có tranh cãi và che rẽ. Trước kỳ thì lại bị nhóm khác chỉ ra lỗi, dẫn đến toàn bộ tâm huyết của cả tổ ngâm vào nước nóng. Tất cả phải làm chuyên đề lại một lần nữa. Diệp Tố Kỳ và tất cả thành viên xác định phải kéo dài thất. Vốn là tất cả mọi người, đều là người nổi bật luôn đứng đầu danh sách, vì thế sinh lòng bất mãn mà trở mặt. Diệp Tố Kỳ và Điềm Điềm cũng sẵn đứt từ đó. Điềm Điềm trách cô quá coi trọng tình yêu coi trọng đến mức cũng không có ý thức đối với bọn họ. Quan trọng nhất là bài tập và tương lai sau khi tốt nghiệp. Lúc ấy Diệp Tố Kỳ cũng không để ý tới lời thật lòng có nghe của Điềm Điềm, lại cảm thấy là do Điềm Điềm khen tị với tình yêu của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc